Tránh thành trà Aronson thẩm vấn nhân chứng ở trạm xăng ở Solveig, một phụ nữ trạc 50 là người giám sát cửa hàng, nghề nghiệp và cách bà mô tả. Những gì mình đã chứng kiến khiến cho bà thành một nhân chứng đáng tin cậy. Bà cũng có thể chỉ ra cụ online trong bức ảnh chụp một bữa tiệc sinh nhật 80 tuổi ở nhà già một hoặc hai tuần trước, sơ Alice đã tử tế cung cấp nó không chỉ cho cảnh sát mà còn cho các phóng viên báo chí nào có nhu cầu. Chánh thanh trà Aronson đã buộc phải thừa nhận với chính mình rằng ông đã sai khi bác bỏ lời khai này hôm trước. Nhưng mà cũng không sao. Thay vào đó, Aronson đã tập trung vào bản phân tích. Căn cứ vào nơi họ chạy trốn có hai khả năng hoặc là hai ông già và chủ quầy bánh kẹp biết nơi họ đang đến, hoặc họ chỉ đơn giản là đi về phía Nam một cách ngẫu nhiên. Aronson thích cái đầu tiên, vì đuổi theo người biết mình đi đâu thì dễ dàng hơn là theo người chỉ lang thang bất định. Nhưng với mấy người này thì có trời mà biết, dường như không có mối liên hệ rõ rệt nào giữa online Khashoggi và Julius Johnson, hay là giữa online Japan D. Junberg, Johnson và Zulberg có thể là người quen, dù sao thì họ chỉ sống cách nhau khoảng 20 cây số nhưng có thể Zulberg đã bị bắt cóc và buộc phải lái xe. Ông già trăm tuổi cũng có thể bị buộc phải theo, mặc dù hai điều nói trên đi ngược lại giả thuyết rằng. Một, thực tế là online khai xuống xe bít tại trạm Beering và có giá tự nguyện tìm Julius Johnson. Và hai, Báo cáo của nhân chứng rằng Julius Johnson và online Carson A. Trên xe gồng băng qua rừng và B. Là đi bộ bên ngoài xưởng đúc dễ như có quan hệ tốt với nhau Trong trường hợp nào thì nhân chứng đã thấy chiếc Mercedes màu bạc đã rơi khỏi đường E4 và tiếp tục dọc theo quốc lộ 32 theo hướng Trinat Mặc dù chuyện đó đã xảy ra quá 24 giờ trước nhưng mà nó khá thú vị Bởi vì nếu đi về phía nam dọc theo đường E4 rồi, rẽ sang quốc lộ 32 ở Swanby thì có rất ít nơi để đến. Khu vực xung quanh Vattevis, Vimebi, Kalmar thì không phải rồi. Hoặc là chiếc xe có thể đã rẽ ở Nortkobing hay là ở Linkobing, tùy thuộc vào nơi mà họ đã vào đường E4 từ phía Bắc. John Cobing, Van Ammo Và những nơi xa hơn về phía Nam cũng có thể được loại trừ vì không có lý do gì để rời khỏi trục chính đường E. Họ có thể đi Otkasam, rồi đến đảo Gotland. Nhưng mà danh sách hành khách trên phà cho thấy không phải thế. Tất cả những điểm còn lại là miền Bắc, Maitland, Trenet, Esau, có thể là cả... Nassau, Aseda, Vếtlanda và dùng lân cận. Có thể hình dung xa về phía nam là Vasso, nhưng trong trường hợp đó, chiếc Mercedes khó mà chọn con đường nhanh nhất. Và chuyện đó rất có thể bởi vì nếu hai ông già và tay chủ quầy bánh kẹp cảm thấy đang bị truy đuổi, thì chọn con đường nhỏ hơn là hợp lý. Về khả năng, Họ dẫn đâu đây trong khu vực chánh thanh tra Aronson đã khoanh dùng. Điều đáng nói nhất là trên xe, có hai người đang có hộ chiếu hợp lệ. Họ khó mà ra nước ngoài được. Thứ hai, thực tế là các đồng nghiệp của chánh thanh tra Aronson đã gọi điện đến tất cả các trạm xăng họ biết ở miền Nam, Đông Nam và Tây Nam trong vòng 300 đến 500 km từ Solby. Không nơi nào có ai thông báo về một chiếc xe Mercedes màu bạc giữa ba du khách đáng chú ý. Tất nhiên, họ có thể đổ xăng tại một trạm tự phục vụ nhưng người ta thường đi đến trạm có người bởi vì sau khi đã lái xe một chặng đường họ thường cần một túi khoai tây chiên giòn, một chai nước uống có ga hay là cải bánh kẹp. Và thêm lý do nghiêng về giả thuyết đó là họ đã từng chọn trạm xăng có người phục vụ Lúc ở Zombie, Trênas, Exo, Naxo, Vestlanda, Acida, và dùng lân cận, chảnh hành trà Arosan nói với mình bằng giọng hân quan trước khi nó xìu xuống một lần nữa. Hay da thế là ở đâu đây? Khi chỉ quy nhóm The Violent ở France tỉnh dậy vào buổi sáng sau một đêm khủng khiếp, hẳn lập tức đi đến trạm xăng để giải quyết cơn thèm thuốc đến tuyệt vọng của mình. Trên bức tường bên ngoài lối dào, mấy pano báo chọc thẳng vào mắt hắn. Bức hình lớn trong tờ Adressant cho thấy khá chắc chắn chính là ông già mà hắn đã nhìn thấy ở Rodney đêm trước. Dội dàng hắn quên cả hỏi mua thuốc lá, nhưng mà hắn đã mua tờ Adressant, kinh ngạc bởi những gì mình đọc. Và sau đó, gọi điện và ông ăn thùng gỗ của mình. Bí ẩn về vụ mất tích và có lẽ bị bắt cóc của cụ già trăm tuổi gây chú ý trên cả nước. TV4 chiếu một phim tài liệu điều tra Sự kiện lạnh gáy đặc biệt. Trong đó, họ đã không đi xa hơn những gì tờ Expressen và Aftonbladet đã có. Tuy nhiên, họ lại có hơn 1.5 triệu người xem. Gồm cả chính cụ già trăm tuổi Và các đồng chí mới của cụ Trong trang trại bên hộ Ở nơi hẻo lánh nhất Của Maitland Nếu không biết rõ Thì tôi đã cảm thấy tội nghiệp cho cậu ta Cụ O'Lan bảo Người đẹp không quá lạc quan Về chuyện này và nghĩ Cụ O'Lan, Juliet và Benny Tốt nhất là Nên tránh mặt người dân một thời gian Còn chiếc Mercedes Từ bây giờ sẽ đậu phía sau chuồng voi. Về mình, sáng hôm sau, cô sẽ đi mua chiếc xe tải dọn nhà mà mình đã để mắt đến từ lâu. Họ có thể phải rời khỏi đây rất sớm và trong trường hợp đó, cả nhà sẽ đi kể cả Xuân Nhạc. Chương 9 1939-1945 Ngày 1 tháng 9 năm 1939 Con tàu treo cờ Tây Ban Nha của Orland Bỏ neo tại bến cảng ngoài New York Orland đã định ghé mắt vào một nước lớn Ở phương Tây rồi lên tàu đi tiếp Nhưng cùng ngày đó Những đồng minh của Tổng Tư lệnh Đã tiến vào Ba Lan và chiến tranh lại bùng phát ở châu Âu. Con tàu Tây Ban Nha đã bị bắt giữ, sau đó bị tịch thu và phải phục vụ trong hải quân Hoa Kỳ cho đến khi hòa bình năm 1945. Tất cả đàn ông trên tàu đã được gửi đến sở nhập cư trên đảo Enlis. Ở đó, các viên chức nhập cư hỏi từng người những câu hỏi tương tự. Một, tên. Hai, quốc tịch. 3. Nghề nghiệp 4. Mục đích của chuyến thăm Hoa Kỳ Các bạn đồng hành của online ở trên tàu đều khai họ. Đơn giản là chỉ là những thủy thủ Tây Ban Nha. Giờ không có nơi nào để đi vì tàu của họ đã bị giữ. Sau đó thì họ đã nhanh chóng được nhập cảnh vào nước này, nơi họ phải cố gắng hết sức. Nhưng online thì khác với tất cả bọn họ trước hết. Anh có một tên Mà phiên dịch tiếng Tây Ban Nha Không thể phát âm Rồi anh nói rằng Mình đến từ Sustia Và hơn hết Vì anh khai thật rằng Mình là một chuyên gia chất nổ Đã từng kinh doanh vật liệu nổ Sản xuất pháo Và gần đây nhất có kinh nghiệm Trong cuộc chiến giữa người Tây Ban Nha với nhau Sau đó anh lên lấy ra bức thư Của tướng Franco Phiên dịch tiếng Tây Ban Nha kinh hải dịch bức thư cho nhân viên nhập cảnh. Người này lập tức mời cấp trên của mình xuống và cấp trên lại mời cấp trên nữa. Quyết định đầu tiên là tên Thủy Điển Phát Xích ngay lập tức sẽ được gửi trở lại nơi hắn xuất phát. Miễn là các bạn có thể kiếm một con tàu cho tôi thì tôi rất vui được đi. Ông lại nói. Nói thì dễ hơn làm. Thay vào đó, các cuộc thẩm dấn tiếp tục Và nhân viên di trú càng tìm hiểu online thì càng thấy tay Thủy Điển này có vẻ chẳng phát xích tẹo nào Và anh ta không phải là cộng sản Hoặc là người theo chủ nghĩa xã hội quốc gia Đơn giản anh ta chẳng là gì cả ngoài một chuyên gia chất nổ Câu chuyện anh ta làm thế nào thành bạn thân với tướng Franco Ngớ ngẩn đến mức khó có thể bịa ra được Sốp cao nhất Ở sở nhập cư có một người Anh ở Los Alamos, New Mexico. Và theo như ông biết thì ông này làm việc với Bơm và những thứ tương tự cho quân đội. Chẳng có ý tưởng gì tốt hơn. Họ tâm thời nhốt online lại sau đó. Dương xếp sở nhập cư trao đổi về trường hợp này với anh trai mình khi họ gặp nhau tại trang trại gia đình ở Công Nét Thì giao lễ tạ ơn. Người Anh trả lời rằng Ông chẳng vui mừng gì nhận về một người theo phe Franco Nhưng họ đang tuyệt vọng không kiếm đâu ra người có chuyên môn Nên có thể tìm một số việc phù hợp Không đòi hỏi cao và không quá bí mật cho gã người Thụy Điển Nếu điều đó giúp ích cho em trai ông Duyên sếp nhập cư trả lời rằng Thế thì đỡ cho ông quá Rồi hai anh em chén gà Tây Thời gian sau online Đã bay chuyến bay đầu tiên Trong đời mình Và cuối thu Năm 1939 Ông đến cơ sở quân đội Mỹ Tại Los Alamos Nơi chẳng bao lâu Họ phát hiện ra rằng online Không biết một từ tiếng Anh nào Một trung quý Nói tiếng Tây Ban Nha Được giao nhiệm vụ Tìm hiểu kỹ năng Chuyên nghiệp Của gã người Thụy Điển Và online Đã phải viết ra Các công thức của mình Cho trung quý Trung quý xem xét Tìm thấy trong đó bằng chứng về một năng lực sáng tạo đáng kể. Nhưng mà thới dài, vì thực tế rằng tác dụng chất nổ của ông khó mà làm nổ được một chiếc xe hơi. Ồ, được chứ? Ôn đáp. Một chiếc xe với một người đàn ông ở trong, tôi đã thử rồi mà. Ôn có thể ở lại, đầu tiên là ở trong doanh trại xa nhất. Nhưng năm tháng trôi qua, dạo nên bắt đầu nói được tiếng Anh. Ông được phép di chuyển tự do hơn trong căn cứ, là một trợ lý rất có óc quan soát Sau vài ngày, Online đã học được cách làm thuốc nổ Giúp phẩm chất hoàn toàn khác Với thứ thuốc mà ông đã đặt trong hố xoải phía sau nhà mình vào những ngày chủ nhật hồi còn ở nhà. Và vào buổi tối, khi hầu hết thanh niên trai tráng tại căn cứ Lord Alamos giao thị trấn để tán gái ấy, thì Online ngồi trong thư viện Ở căn cứ và nghiên cứu kỹ thuật làm pháo qua cao cấp online học hỏi ngày càng nhiều Trong khi chiến tranh ở châu Âu Và cuối cùng là thế giới càng lan rộng Ông không thực hành được những kiến thức mới của mình tí nào Vì vẫn còn là một trợ lý Mặc dù được đánh giá cao Nhưng ít nhất ông đã có chúng ở trong đầu Bây giờ không nói đến nitrolycerin và natri nitrat nữa, đó là cho dân nghiệp dư. Và về Hebrew và uranium và những thứ khác thường, nhưng mà cực kỳ phức tạp khác. Từ năm 1942, lệnh giới nghiêm cực kỳ nghiêm ngặt có hiệu lực tại Los Alamos. nhóm được Tổng thống Roosevelt trao một nhiệm vụ bí mật. Tạo ra một quả bơm nổ một lần Có thể cùng lúc phá quỷ 10 hay là 20 cây cầu Tây Ban Nha Nếu cần Ông Lan nghĩ Các trợ lý vẫn còn cần thiết Dù phải ở trong phòng kín bích Do anh bây giờ được tin cẩn đến mức Được phép biết những thông tin tối mật Ông phải thừa nhận rằng Những người Mỹ này rất thạo nghệ Thay vì những gì online đã quen Bây giờ, họ thử nghiệm phân chia các nguyên tử tí hon để sự bùng nổ trở nên khủng khiếp hơn bất kỳ thứ gì mà thế giới từng biết trước đó. Và vào tháng 4 năm 1945, họ đã gần như hoàn thành. Các nhà nghiên cứu và cả online biết cách tạo ra một phản ứng hạt nhân, nhưng họ không biết làm thế nào để kiểm soát nó. Vấn đề thu hút online khi ông ngồi một mình trong thư diện vào buổi tối. Cố gắng tìm ra một cái gì đó mà không ai yêu cầu ông phải làm. Viên trợ lý Thụy Điển đã không chịu lùi bước. Dạ, yeah, một buổi tối. Chào ôi. Một buổi tối, ông đã tìm ra giải pháp. Mùa xuân đó mỗi tuần, hầu hết các nhân vật quan trọng trong quân đội đã ngồi hàng giờ hợp với các chuyên gia vật lý hàng đầu của thế giới. Với Oppenheimer, Đứng đầu các nhà khoa học Và online Rót cà phê cho họ Các nhà khoa học do đầu Đòi online thêm cà phê Các nhà quân sự gãy xước cầm Đòi online thêm cà phê Tất cả đều tuyệt vọng Tìm kiếm một giải pháp Và đòi online thêm cà phê Và cứ thế hết tuần này sang tuần khác Online đã ôn dung Có trong tay giải pháp Cho vấn đề của nhóm từ lâu Nhưng bảo nghĩ rằng Mình không nên cầm đèn chạy trước ô tô Do đó Ông giữ những gì ông biết Cho riêng mình Cho đến một lần Ông ngạc nhiên khi nghe chính mình nói Xin lỗi Nhưng mà tại sao ngày Không chia uranium Thành hai phần bằng nhau nhỉ Ông chỉ buộc miệng Trong khi đang rót cà phê Vào cốc của Oppenheimer Ông nói sao Oppenheimer nghe những gì online vừa nói Bị sốc Vì người bồi bàn dám mở miếng Ở nên Không có lựa chọn nào khác ngoài tiếp tục Dân Nếu ta chia uranium thành hai phần bằng nhau Và đảm bảo rằng Các phần này hợp lại với nhau đúng lúc thì Nó sẽ nổ tung khi ta muốn Chứ không phải nổ ở đây tại căn cứ này Các phần bằng nhau à Oppenheimer hỏi Lúc đó có rất nhiều thứ quay tích ở trong đầu ông Nhưng mà ông chỉ nói được như thế Dân Có lẽ ngày có lý về điểm đó, thưa giáo sư. Các phần không cần phải bằng giao về kích thước. Điều quan trọng là chúng đủ lớn khi chúng đến với nhau. Trung Quý Lê Quý, người đã bảo lãnh cho anh Lên làm trợ lý. Nhìn như muốn giết tươi cả người Thủy Điển. Nhưng một trong những nhà khoa học trên bàn đã phản ứng thay bằng cách nói to suy nghĩ của mình. Nhưng anh đã nghĩ chúng ta làm cách nào để đưa chúng lại với nhau? Và khi nào? Trong không khí ư? Chính xác thưa giáo sư. Sai làm ư? Ở ư? vật lý học hay là quả học? Dù sao ấy thì làm nó nổ tung không phải là vấn đề. Vấn đề là ta không thể kiểm soát vụ nổ thực tế. Với một khối lượng nguy hiểm chia thành hai thì có hai khối lượng không nguy hiểm, đúng không nào? Và ứng dụng ngược lại Từ hai khối lượng không nguy hiểm, ta có thể đạt được một khối lượng nguy hiểm. Thế làm thế nào để ta đưa chúng lại với nhau nào? Ngài Ngay... tôi xin lỗi, nhưng ông là ai? Open 20 hỏi. Onland. Onland đáp. Dạ ông Onland, ông nghĩ làm thế nào để chúng ta có thể đưa chúng lại với nhau nào? Open 20 tiếp tục. Với một lượng chất nổ thông thường Hàng ngày Anh lệnh đáp Cái đó tôi khá rành Nhưng mà tôi chắc chắn các vị Có thể tự tính được đấy Giáo sư vật lý nói chung Và các nhà khoa học Quân sự hàng đầu nói riêng Không phải là ngu ngốc Trong một vài giây Oppenheimer đã tính xong hàng mét các phương trình Và đi đến kết luận rằng Rất có khả năng là Người phục vụ bàn đã đúng Hãy tưởng tượng rằng một cái gì đó vô cùng phức tạp lại có một giải pháp đơn giản đến thế. Một lượng thuốc nổ thông thường hàng ngày ở đuôi của quả bơm có thể được kích hoạt từ xa và đấy một lượng uranium 235 năm không nguy hiểm về phía trước để nhập với một lượng không nguy hiểm khác. Ngay lập tức thì nó sẽ trở thành nguy hiểm. Các nơ trong sẽ bắt đầu di chuyển các nguyên tử uranium Sẽ bắt đầu phân chia Các phản ứng dây chuyền sẽ diễn ra Bum Oppenheimer reo lên Chính xác Anh nói Tôi thấy rằng Ngài đã tính ra Thưa giáo sư Có vị nào muốn thêm cà phê không ạ Giàu đúng lúc đó Cánh cửa của căn phòng bí mật mở ra Và Phó Tổng thống Truman bước vào Trong chuyến giếng thăm hiểm hoài Không báo trước nhưng mà thỉnh thoảng Vẫn lặp lại của mình Cự ngồi xuống đi Hóa Tổng thống nói với những người đàn ông Đang lập tức đứng nghiêm hết cả tịch Để an toàn Ngay cả online cũng ngồi xuống Một trong các ghế trống quanh bàn Nếu một khóa tổng thống bảo Bạn ngồi xuống Thì là tốt nhất là cứ ngồi xuống Kiểu ở Mỹ nói thế Ông nghĩ Khi đó phó tổng thống yêu cầu Open20 báo cáo tình hình vì giáo sư Giỏi đứng bật dậy một lần nữa Và trong lúc dội dàng Không thể nghĩ ra bất cứ điều gì khác Để nói hơn là Ông Orland đang ngồi ở trong góc kia vừa giải quyết được vấn đề còn lại là làm thế nào để kiểm soát vụ nổ. Giải pháp của ông online chưa được chứng minh là đúng nhưng mà Oppenheimer nói rằng thay mặt cho tất cả những người hiện diện ở đây ông tin chắc là vấn đề đã được giải quyết xong và trong thời hạn 3 tháng họ có thể có một vụ nổ thử nghiệm. Phó Tổng thống nhìn quanh bàn và nhận được Những cái ngực đầu đồng ý, trung quý Lewis dần dần bắt đầu thở lại. Cuối cùng, cặp mắt của phó tổng thống nhìn vào ông Tôi tin rằng ông Len, ông là người hùng ngày hôm nay. Tôi nghĩ mình cần ăn chút gì và bụng trước khi tôi trở về Washington. Ông có vui lòng ăn cùng tôi không? Ông nghĩ rõ ràng các nhà lãnh đạo thế giới có một đặc điểm chung là mời bạn ăn tối ngay. Nếu họ hài lòng với điều gì đó Nhưng ông không nói ra thấy vào đó Ông cảm ơn Phó Tổng thống về lời mời Và họ cùng nhau rời khỏi phòng 20 bị bỏ lại đứng cạnh cái bàn dài Trong nhẹ nhõm và đau khổ Phó Tổng thống Truman ra lệnh Đóng cửa cả nhà hàng Mexico ưa thích của mình Ở trung tâm Los Alamos Nên chỉ có Anh Lên và Truman ở đây, ngoài trừ khoảng 10 giáo sĩ rẽ rác ở các góc khác nhau. Trưởng Bộ phận An ninh lưu ý rằng ông ông Lên là không phải là người Mỹ và thậm chí chưa được kiểm tra xem có thích hợp để gặp riêng phó tổng thống không. Nhưng Truman bác bỏ phản đối của viên sĩ quan an ninh với nhận xét rằng hôm nay ông, ông Len đã làm được nghĩa cử yêu nước lớn lao nhất mà người ta có thể tưởng tượng được. Phó Tổng thống đang có tâm trạng tuyệt vời. Ngay sau khi ăn tối, thay vì đi tới Washington, ông ra lệnh cho Air 2 đến Georgia, nơi Tổng thống Roosevelt đang ở một nhà điều dưỡng để chữa bệnh bài liệt của mình. Tổng thống sẽ muốn trực tiếp nghe tin này. Harry Truman chắc chắn về điều đó. Tôi sẽ gọi món. Vì vậy, ông có thể chọn đồ uống. Harry Truman vui vẻ nói. Và chuyện menu rượu giang cha à lẽ sau đó Chu Men quay sang bồi bàn trưởng đang gặp người nghe gọi đủ các món từ tacos, enchilada, ro ring và rất nhiều thứ khác. Dạ, thưa ngài uống gì ạ?" Bồi bàn trưởng hỏi. "Hai chai tequila." đáp. Harry Chu lên cười hỏi liệu Onland muốn một rượu cho Phó Tổng thống lăn xuống gặm bàn hay sao? online trả lời. Năm ngoái, ông được dạy rằng người Mexico có thể làm cho vodka rất là squirm như là tiếng Thụy Điển gọi là tinh kiết. Nhưng Phó Tổng thống có thể uống sữa nếu thấy phù hợp hơn. Không, quân tử nhất ngôn. Phó Tổng thống Truman nói. Và chỉ kiểm tra xem. Đã gọi cả chanh vào buổi trưa. tiếng sau, hai người đàn ông đã gọi nhau là Harry và O'Land. Có thấy một hai chai tequila có thể làm được gì cho tình hữu nghị giữa các quốc gia. Tuy nhiên, cũng phải mất một lúc cho phó tổng thống ngày càng say hiểu được rằng O'Land là tên đầu tiên của O'Land và Không có nghĩa gì khác Orlen đã đi xa Đến chỗ mô tả Các quan lớn địa phương Đã bị nổ tan sát như thế nào Và làm thế nào Ông đã cứu mạng tướng Franco Về phần mình Phó tổng thống Làm Orlen thích thú Bằng cách bắt chước Những nỗ lực Của tổng thống Roosevelt Để ra khỏi xe lăng Đang lúc cao hứng nhất trưởng Bộ phận An ninh Kính Đáo, tiếp cận Phó Tổng thống. Xin phép cho tôi nói một lời thưa ngài. Nói đi. Phó Tổng thống nói bằng một giọng nhừa nhựa. Tốt hơn là nói chuyện riêng thưa ngài. Tôi thề là tôi chết nếu cậu trông không giống Humphrey Pogar. Cậu đã nhìn thấy hắn tay chưa online? À, thưa ngài... Người phụ trách an ninh Ngày càng rầy rà hơn Nói Ờ Nhưng chuyện quái quỷ gì thế Phó tổng thống rít lên với anh ta Thưa ngài Đó là về tổng thống Roosevelt à Ờ Thế con dê già đó làm sao Phó tổng thống cười ha hạ Ông ấy đã chết thưa ngài